À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần báo cáo với anh em là mình hôm nay nó hơi ốm một tí người nó hơi uh, hơi sốt uh, đêm mình uh, đi ngủ sớm nhưng mà nằm mãi nó không ngủ được mình uh, kiểu dạng đã ôm điện thoại mà đọc truyện thì thường thường là một phát là đến sáng luôn nên là nó càng mệt thêm cho nên là mình cố mình ngủ mà không được thì mình mò dậy mình đọc truyện nhưng mà anh em cũng chú ý là nếu mà đã nghe chuyện thì các ông nghe cho nó full đi. Cái phần đầu tôi nói thì các ông không nghe. ông tua qua. Phần cuối tôi nói cũng không nghe. Tôi vừa hôm trước tôi đọc cái phần kiếm uh, tiên kỳ hoa. Tôi đã bảo là hồi, hôm đấy là chủ nhật chỉ có một phần thôi. Vẫn còn có ông vào. Nghe xong phần đấy rồi. Xong vào nhắn tin cho ông. Ông nhắn tin cho tôi bảo là anh sao đọc có mỗi một phần. Mẹ nghe chuyện kiểu đéo gì rõ ràng vừa mới nghe xong. Tôi đọc xong phát tôi bảo là hôm nay chủ nhật chỉ có một phần thôi các ông nhé. Nó nghe lại đấy nó tắt mẹ đi luôn nó đéo nghe phần sau thế là nó không biết Bây giờ nó trách mình mình chả biết nói nào mà ừ hôm nay chủ nhật anh đọc một phần này bây giờ nó đang ốm thì anh em thông cảm đi bây giờ Tôi không biết là tôi bị ốm kiểu gì nữa là không biết uống thuốc như nào anh em ạ Tức là nó không nó Không sốt Nó hơi ngấy ngấy sốt nhưng mà nó lại không sốt sờ chán lạnh không mà tôi có Cả cái miếng gọi là miếng rán lạnh và chán để nhưng mà nó không không phải như thế Nó kiểu dạng như mình bị thiếu ngủ gáy hơi lạnh lạnh nhưng mà nằm nó không ngủ được nó không hiểu tại sao nữa đấy thì tôi bó tay thôi thì chúng ta quay trở lại với nội dung chính của phần chuyện hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với uh, kiếm tiền kỳ hoa trương là bắt đầu cướp người uh, phần trước thì hàn bất phụ đã thể hiện vô cùng tốt không những thể hiện ra tinh thần của kiếm sĩ mà còn chơi gọi là uh, cái tên tào phá thiên kia một vố để cho mọi người gọi là ghét hắn như chó vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở trên khán đài, chỗ khách quý, thiếu niên hàn bất phụ, vừa rồi, là người của học viện nào vậy? Vương Như Ý kiêu ngạo của học viện trung cấp hoàng gia, quay đầu hỏi. Lý Hùng Phu liền nói, là học viện sơ cấp số 3, tên này có một trái tim sâu sắc và kiên định, ý chí sắt đá, cố chấp nhưng là không cổ hủ, thật đúng là nhân tài có thể đào tạo. Trước kia ta chưa từng chú ý đến, thật là thất trách. Vương Như Ý mỉm cười gật đầu tán thành, đúng vậy. tuy rằng thực lực quán bình thường, thiên phú cũng không coi là nổi bật, nhưng theo ta, hắn có phong thái của bậc thiên kiêu, nếu như được rèn rũa tốt, có lẽ chưa muộn đâu. người này học viện trung cấp hoàng gia ta muốn. lý hùng phu vui mừng khi nghe thấy điều này, đây chắc chắn là một việc đáng mừng. hệ thống giáo dục của đế quốc bắc hải là cực kỳ mạnh mẽ, học viện từ trên xuống dưới được chia ra thành bốn tầng cấp, đặc cấp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp, vân mộng thành chỉ là một thành nhỏ ven biển. Vì thế chỉ có học viện sơ cấp, không có học viện ở sơ cấp trở lên. Trong những năm qua rất ít học viên tốt nghiệp ở các đại học viện sơ cấp của Vân Mộng Thành có thể nhận được thư nhập học từ Học viện Trung cấp Hoàng gia, Học viện Trung cấp Hoàng gia số 1 của Phòng ngữ Hành tỉnh. Nếu một người có thể vào học viện này, đối với sở giáo dục Vân Mộng Thành cũng là thành tích tuyệt vời. <cười> hiệu trưởng Vương sao khẩn trương vậy? Ôn Đa Lâm, hiệu phó của Học viện Trung cấp số 1 Hải An, cũng tham gia vào chủ đề này. Đứa trẻ này thức tỉnh chính là huyền khí hệ thổ, rất thích hợp với học viện của ta. <cười> Nếu hắn đồng ý gia nhập học viện trung cấp số 1 của Hải An, chẳng những có thể có được học bổng toàn phần, mà bọn ta còn có thể cung cấp cho hắn tất cả chi phí sinh hoạt. Lý Hùng Phu tưởng rằng mình còn đang nghe nhầm. Chuyện gì thế này? Hai đại hiệu trưởng đang bắt đầu cướp người rồi sao? Học viện trung cấp số 1 Hải An cũng là một trong sáu trưởng danh tiếng của phong ngữ hành tinh. Vì sở trưởng sở giáo dục như hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Một tên trước đó còn không được biết đến tên tuổi như là Hàn Bất Phụ. Lại có thể cùng lúc giành được nhiều sự yêu ái của những trưởng danh tiếng như vậy. Trận đánh vừa rồi ăn đòn cũng thật đáng giá. <cười> Hiệu trưởng ôn, muốn cướp người chỉ sợ phải hỏi ý kiến của người ta trước chứ. Vương Nhị Yến thản nhiên, cười nói. Thứ khác không nói chỉ cần bốn cái chữ vàng, quốc lập hoàng gia cũng đủ để giết chết năm sáu trưởng danh tiếng khác. Lúc tuyển sinh, họ có lợi thế tuyệt đối. Ôn Đa Lâm cười tự tin, đứa nhỏ này rất khôn ngoan, không giống với người thường. Ta tin, nó sẽ có lựa chọn thông minh. Cùng lúc đó, trên một hàng ghế khách quý bí mật mà tất cả mọi người không nhìn thấy, người đang ngồi im lặng như tượng đá lúc này cũng nở nụ cười. Là một hạt giống tốt, đáng được thu nạp. Hắn tự nhỏ, hắn tự nhủ. Trận chiến võ đài cá nhân thì cuối cùng cũng kết thúc. Trong các trận chiến sau đó, coi như cũng xuất hiện một chút hứng thú. Lăng Huyền vốn cực mạnh lại bại dưới tay một nữ tử tên là Quân Mộng Hàm, vô duyên trượt khỏi danh sách mười người cuối cùng. Điều này thực sự làm cho người ta phải ngạc nhiên. Nhưng Quân Mộng Hàm tốt xấu gì cũng là một học viên nằm trong danh sách top 20, thực lực không thấp, cho nên việc bị Lăng Huyền bị ngã ngựa cũng không phải không thể chấp nhận, ít nhất hợp lý hơn nhiều so với việc Lăng Thần bại dưới tay Hàn bất Phụ. Sau trận chiến cá nhân ở trên võ đài kết thúc, tất cả học viên lọt vào danh sách top 10 đều đã được chốt lâm bắc thần tào phá thiên thương sơn tuyết tô tiểu nghiên chu khả nhi quân mộng hàm vương Hình dư tả khâu vô song tiêu Trương, tiêu bính cam màn trình diễn trước đó của tám người phía trước rất bắt mắt tuy nhiên tiêu Trương và tiêu bính cam hai vị thiên tài của tiêu thệ nhất tộc đều không hề lộ diện trước đó nhưng mà trong trận chiến cá nhân cuối cùng lại bộc phát sức chiến đấu bá đạo cuốn phăng đối thủ khiến ai cũng phải kinh ngạc và hiên ngang lọt vào top 10. vị tộc trưởng già của tiêu thị nhất tộc ngồi trên ghế khách quý miệng cười toác đến tận mang tai <cười> ta có hai đứa cháu ưu tú như vậy lần này nhất định phải đến trước mặt của cái tên chó chết lăng thái hư kia khoe khoang một phen tiêu lão gia vui vẻ nói lễ bế mạc trận đấu vóc đài cá nhân cũng diễn ra tương đối hoành tráng sở trường của sở giáo dục lý hùng phu tiến hành phát biểu đầu tiên chúc mừng các ngươi mười người đã tiến vào vòng trong các ngươi đã chứng minh bản thân là những đứa trẻ ưu tú nhất của vân mộng thành tiếp theo còn có một cửa ải cuối cùng là trận chiến đoàn đội tranh kỳ đoạt bá đối với mười người các ngươi mà nói từ giờ trở đi tất cả các kết quả oánh giá và chiến tích trước đó đều vô nghĩa các ngươi sẽ từ con số không mà bắt đầu lại chỉ có kết quả của cuộc chiến tranh kỳ đoạt bá mới là thứ hạng cuối cùng của các ngươi trong thiên kiêu tranh bá chiến này các ngươi có một ngày để lựa chọn đồng đội và thành lập Một đội 5 người của riêng mình chỉ có thể chọn học viên có trong danh sách thi đấu của thiên kiêu tranh bá chiến mà thôi. Ngày hôm sau thì đoàn đội đoạt kỳ sẽ chính thức bắt đầu và đội giành được cờ cuối cùng thành công thì đội viên sẽ nhận được huy chương sơ cấp thiên kiêu, đội trưởng sẽ trở thành quán quân của thiên kiêu tranh bá chiến. Những lời của Lý Hùng Phu đã khuấy động cả đại điện quyết chiến rõ ràng vang đến tai của mọi người. Lúc này ánh mắt của hơn 6.000 khán giả và hàng vạn người trong thành đều tập trung vào 10 thiếu niên thiếu nữ, một loại khí tức trang nghiêm lưu chuyển quanh người các thiếu niên thiếu nữ này. Kể từ khi Đế quốc Bắc Hải thành lập tới nay, những cải cách mạnh mẽ, chấn áp giáo phái, cải tổ các trường tư thục và thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục học viện có thể được coi là cực kỳ vang dội. Sở giáo dục là một cơ quan do chính Hoàng đế Thần Thánh thiết lập, mà hệ thống học viện 4 cấp bao gồm có đặc cấp, cao cấp, trung cấp, sơ cấp cũng là do hoàng đế thần thánh tự mình thiết kế hơn năm trăm năm kể từ ngày dựng nước các học viện tứ đại cấp bậc không biết đã ươm mầm biết bao nhiêu nhân tài cho đế quốc đế quốc bắc hải có thể trên một vùng đất rộng lớn như đồng đạo trần châu này lấy chín tỉnh mà lập quốc còn chiến đấu chống lại đế quốc bắc cực kẻ thù truyền kiếp với lịch sử hàng ngàn năm mà không suy làm tứ phương dị tộc phải thành thật mà ẩn nấp không thể không thừa nhận thì loại hình giáo dục cơ sở này có sự đóng góp nhiều nhất Những nhân tài được nuôi dưỡng trong các tầng học viện có lòng trung thành với đế quốc, cao hơn so với các loại xuất thân từ tông môn, tư thục hay là học việt. Loại hệ thống này cũng có thể cho phép nhiều hạt giống tài năng có xuất thân bình dân, cho hết tài năng để nổi bật giữa đám đông, thúc đẩy tốt hơn nhân tài cho đế quốc. Đến nay, đế quốc Bắc Hải không thể nói là quốc thái dân an, nhưng ở trong nước luật pháp nghiêm minh, an ninh công cộng, phong tục tập quán, kinh tế dân sinh, và các mặt khác đều tốt hơn nhiều lần so với thời đại ở đế quốc Tây thần thống trị. Mà cuộc thi thiên kiêu tranh bá chiến này cũng là nằm như bối cảnh như vậy mà ra đời, nhằm tuyển chọn ra càng nhiều tài năng trẻ xuất sắc. Đây không chỉ là một sự kiện thi đấu đơn giản, mà là truyền thống có liên quan đến sức mạnh và sự phát triển của đế quốc. Dù là bất kỳ tỉnh thành nào, bất kỳ thủ lĩnh hay thành phố nhỏ nào, chỉ cần là một thiếu niên có thể đứng trong 10 người cuối ở thiên kiêu tranh bá chiến, thì đều sẽ là cụ trột trong tương lai của đế quốc. Các người đều là những đứa trẻ tài giỏi nhất ở đế quốc Bắc Hải, mong rằng các người có tương lai tươi sáng. Sau lời phát biểu đầy ẩn ý của Lý Hùng Phu, thì trận chiến trên Võ Đài cả ngày hôm nay đã hoàn toàn kết thúc, khán giả bắt đầu rời đi. Tất cả 72 học viên sau một cuộc tập hợp đơn giản thì giải tán tại chỗ. Việc mời đội trưởng chọn các thành viên trong nhóm của bọn họ như thế nào, đó là một vấn đề riêng tư, sẽ không có sự can thiệp, hay sắp xếp gì ở đây cả. Đối với 10 đội trưởng thì đây không phải là một bài kiểm tra, mà đối với học viên ở ngoài mà nói làm thế nào để thuyết phục một trong đội trưởng chấp nhận mình cũng là một bài kiểm tra. Trong đội chỉ có 5 vị trí mà mỗi vị trí thì đều đáng giá ngàn vàng. Sau khi vừa giải tán một số học viên đã nóng lòng muốn giới thiệu chính mình cho các đội trưởng hơn nữa tỏ vẻ sẽ trăm phần trăm phục tùng cho dù là làm bia đỡ đạn trong trận chiến đoạt kỳ cũng sẽ không phản nản kêu ca. Lâm Bắc Thần bị rất nhiều người vây quanh, nhưng hắn đều không khách khí mà cự tuyệt. Tối nay chỉ muốn uống rượu thôi, chuyện khác ngày mai tính. Hắn bỏ lại một câu rồi lên xe ngựa, cùng với Bạch Khâm Vân, Nhạc Khổng Hương, Hàn Bất Phụ và các giáo viên dẫn đội của học viện số 3. Cố xe ầm ầm rời khỏi trường học sơ cấp hoàng gia. Mọi người trên xe đều rất hào hứng, ngay cả Hàn Bất Phụ thảm thương sau khi được chiến ba ngụm thủy hoàn của Lâm Bắc Thần trạng thái tinh thần cũng lập tức phục hồi cao giọng cười đùa dù không thể lọt vào danh sách mười vị đội trưởng hàng đầu nhưng hắn cũng đã đủ tạo nên kỷ tích đi thôi vạn thắng lâu thẳng tiến đêm nay ta sẽ chiều đãi ai mà say người đó là chó bạch khâm vân sóng lớn cuồn cuộn hào khí vô cùng ha <cười> hả chỉ đợi tiểu bạch trò nói những lời này thôi đó sở ngân cười ha <cười> hả mà nói nói thật thì ta đã đặt bàn trước ở vạn thắng lâu chỉ thiếu mỗi người đến trả tiền Mọi người không nói hai lời trực tiếp là xông thẳng tới vạn thắng lâu. Nửa giờ sau, bàn tiệc giống nhau, không khí vui vẻ vẫn là như vậy. Mỹ thực ra, Phan Nguy Mẫn đích thân gọi một bàn lớn rượu thịt và một đống món ngon. Cụng ly, thiếu niên thiếu nữ, hò hét nhiệt tình. Trong suốt quá trình mọi người đều ngầm, không có đề cập đến việc vào đội đoạt cờ. Ngay cả Bạch khâm Vân, thần kinh thô to cũng đã được nhà Khổng Hương nhắc nhở từ trước cho nên không có hướng họng súng vào đây. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, trận đoạt cờ đồng đội này mới là thời điểm thực sự để quyết sinh tử. Trận chiến sinh tử đó giống như một thanh gươm sắc bén treo lơ lửng trên đỉnh đầu, có thể chém xuống bất cứ khi nào. Mọi lúc đều đang nhắc nhở Lâm Bắc Thần đó là không được bất cẩn. Tào Phá Thiên có thể tổ chức đội hình như thế nào không ai có thể đoán trước, nhưng điều chắc chắn là sức mạnh tổng thể của đội hắn tuyệt đối sẽ không yếu. Lúc này Lâm Bắc Thần cần động đội vững mạnh càng tốt mới có thể đảm bảo thắng lợi. Nhạc hồng Hương, Bạch Khầm Vân, thậm chí Hàn Bất Phụ đều không phù hợp với những yêu cầu như vậy. Tại thời điểm này nếu như họ vẫn muốn tham gia vào đoàn đội của Lâm Bắc Thần thì chính là đang hại hắn. Lâm Bắc Thần cũng không đề cập đến vấn đề này. Lúc này không phải là lúc để nói chuyện nghĩa khí. Một khi thất bại trong trận chiến đồng đội thì tất cả mọi thứ hắn đang có đều sẽ biến thành công cốc. Mặc dù hắn sẽ không thực sự ngu ngốc, đi chết cho Tảo Phá Thiên xem, nhưng ít nhất hắn không thể ở lại vân mộng thành. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Lúc mọi người đang ở đây cơm nước no say, thì bên ngoài có tiếng đập cửa, giọng nói dễ nghe của một nữ tử từ, từ bên ngoài chuyển đến. Bạn học Lâm, ta có thể vào được không? Giọng nói này rất quen thuộc với đám người Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền đứng dậy mở cửa, mỉm cười nói. Bạn học Mễ, sao ngươi lại tới đây, mau vào đi. Đứng ngoài cửa chính là Mễ Như Yên, một trong những tiểu thiên tài của thiên kiêu tranh bá chiến. Nếu như không phải tại võ đài phải đối đầu với Lâm Bắc Thần quá sớm, thì Mễ Như Yên cũng có thể lọt vào top 10. Nàng không lọt vào top 10 chỉ có thể nói là do xui xẻo, chứ không phải là thực lực không đủ. Chào các vị giáo viên, các bạn học. Mễ Như Yên mặc một chiếc váy màu be ôm trọn lấy bộ ngực, khuôn mặt xinh đẹp, nước da trắng ngần, dáng người thanh mảnh, cũng có vẻ đẹp nho nhỏ, rất lịch sự. Sau khi bước vào thì chào Lưu Khải Hải sở ngân trước, sau đó lại chào đám người Bạch Khâm Vân. Đối với một nữ tử lịch sự và lễ phép như vậy Thì tất cả mọi người đều không cảm thấy ác cảm chút nào Mễ tỷ tỷ Sao ngươi lại tới đây Bạch Khâm Vân nổi tiếng là thân thiện Lập tức bước tới Nắm tay Mễ như yên kéo qua Lại gọi tiểu nhị thêm đồ ăn Sao nó chợt nhận ra gì đó À ta biết rồi Ngươi chẳng lẽ là bởi vì hôm nay bại trận trước lâm bắc thần Vì vậy mà tự hận sinh yêu Coi trọng tên tiểu bạch kiếm lâm bắc thần này Cho nên tới đây thổ lộ phải không Mặt của Mễ Như Yên chật đỏ bừng a một tiếng, khẽ bịt cái miệng của Bạch Khâm Vân lại, liên tục lắc đầu nói, không có, không có, đang xấu hổ, không biết nói gì. Những người khác cũng cười theo, nhà công hương còn vội vàng ngăn cản Bạch Khâm Vân tiếp tục lộn xộn. Mấy trưởng bối giáo viên đương nhiên cũng không treo chọc vào lúc này mà chỉ cười thầm. Nhưng mà mục đích của Mễ Như Yên thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Lâm Bắc Thần nói, bạn học Mễ đến đây là vì danh sách chiến đội sao? vẻ xấu hổ trên mặt mễ như yên vẫn chưa hoàn toàn tan biến nàng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lâm bắc thần chỉ cảm thấy dáng vẻ nói năng nhẹ nhàng của thiếu niên lúc này hoàn toàn khác với khi hắn ở trên võ đài trái tim không khỏi đập nhanh vài nhịp nàng vội vàng nói đúng thế bạn học lâm ta muốn gia nhập vào chiến đội của ngươi không biết có được không hàn bất phụ và nhạc hồng hương nhất thời ánh mắt sáng lên đây thực sự là một chuyện vui bất ngờ sức mạnh của mễ như yên chắc chắn lọt vào top mười được Nếu có thể tham gia vào đoàn đội của Lâm Bắc Thần thì không khác gì là hổ mọc thêm cánh. Đám người sở ngân đều nhìn về phía Lâm Bắc Thần chờ đợi câu trả lời của hắn. Nhưng Lâm Bắc Thần lại sờ cầm, mỉm cười nói Bạn học Mễ, không biết tại sao người lại chọn ta? Nói xong đột nhiên cảm thấy câu hỏi này còn có ý ở ngoài lời vội vàng giải thích À, ý của ta là tại sao người lại chọn vào chiến đội của ta? Nhưng lời giải thích của hắn càng làm cho mặt của Mễ Như Yên đỏ lên có thể tưởng tượng được một nữ tử mạnh mẽ hiên ngang kia ở trên võ đài ở ngoài lại có tính cách nhút nhát như vậy là cảm giác đi mễ như yên thấp giọng nói ta cảm thấy vào đội lâm bắc thần có tỷ lệ thắng lớn cảm giác tức là mễ tỷ tỷ thực sự có ấn tượng tốt với tên tiểu bạch kiếm này u u bạch khâm vân uống đã lờ tơ mơ say hoàn toàn là phát điên sen mồm vào nhưng vừa nói một nửa thì đã bị nhạc khổng hương bịt cái miệng lại Lâm Bắc Thần không nói gì mà lắc đầu Hắn đã suy nghĩ rất nghiêm túc mà nói Bạn học mễ Ta hiện giờ chưa thể cho người câu trả lời chính xác Vì ta muốn quay về suy nghĩ thật kỹ Cho kế hoạch tiếp theo Trước buổi trưa ngày mai Ta sẽ cho người một câu trả lời thuyết phục Có được không? Ta phản đối Bạch Câm Vân giãy ra khỏi tay của nhạc khổng hương lớn tiếng nói "Tiêu Bạch Kiếm họ lâm ngươi đối với mễ tỉ tỉ như vậy thật không công bằng Để người ta phỏng không gối trước Lỡ như cuối cùng người không chọn người ta Vậy chẳng phải sẽ làm chậm trễ mễ tỉ tỉ Tìm đồng đội ư. Nói xong lời cuối miệng của tiểu lô ly ngực to Lại bị lâm bắc thần chặn lại Cái đậu xanh, con mẹ nó Người thật sự cái gì cũng dám nói Phỏng không gối trước Thành ngữ như vậy mà dùng ở trong tình huống này sao Sao người không nói mẹ nó là quá phụ Trò chồng luôn đi Xin lỗi, tiểu sư muội của bọn ta Tuổi còn quá nhỏ Lâm bắc thần là người không biết xấu hổ mà cũng đỏ cả mặt Nhất thời không biết phải giải thích sao Ai không biết còn tưởng rằng lán không biết xấu hổ Âm thầm thông đồng với nhau cố ý ở đây ba hòa cái miệng Lợi dụng để chiếm tiện nghi nữ hải tử nhà người ta Mê Như Yên lúc này Cũng không quá bối rối Nàng nhìn ra được là tiểu lô ly bạch khâm vân này Chắc chắn là đang đùa Không sao ta có thể chờ Nàng đồng ý Nói xong cũng biết bầu không khí trong phòng không thích hợp để nói nhiều hơn Vì vậy nàng chủ động đứng lên Chào về vị giáo viên Sau đó gật đầu với Lâm Bắc Thần rồi lịch sự rời đi. Mễ tỷ tỷ, người hồ đồ, ư. Bạch Khâm Vân vừa mới vọt miệng lại bị bịt miệng lần nữa. Bắc Thần, Mẹ Như Yên là một đội viên tốt, ngươi còn trần chờ gì nữa? Giáo viên dẫn đội là Lưu Khải Hải nhịn không được mà hỏi. Với tư cách là một giáo viên của học viện số 3, hắn đương nhiên hy vọng đội viên của Lâm Bắc Thần sẽ là những người châu bò nhất, đi đến cuối để giành lấy vinh quang cho học viện. Lâm bất thần uống một bát rượu lớn Thở ra một hơi rượu mà nói Ta cũng không biết tại sao Nhưng mà có một giọng nói trong đầu Luôn nói với ta rằng Phải đợi Không được quyết định nhanh như vậy Nhạc hồng hương đôi mắt sáng lên Như ngôi sao trong đêm tối Hơi do dự rồi cười nói Kỳ thực học trưởng Lâm có thể tranh thủ một người khác Hàn bất phụ cũng gật đầu nói Lăng thần Sáng Ngân nở nụ cười Còn cần các ngươi nói sao Ta sớm đã nhìn ra tiểu tử này đang đợi lăng thần Hai người ngày thường tình chàng ý thiếp, lúc này sao có thể bỏ lỡ chứ? Chà chà, thực lực của Lăng Thần thì nhất định là mạnh hơn mẽ như yên. Nếu nàng có thể gia nhập đội, vậy thì mặc kệ tảo phá thiên, có tìm mấy loại người gì thì cũng đều thua mà thôi. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lăng Thần quả thực là một ứng cử viên hoàn hảo, nhưng vấn đề là nàng đã xa suốt tinh thần trong thi đấu, rõ ràng không muốn lọt vào top 10. Vì vậy, có sẵn sàng tham gia vào đoàn đội tranh bá chiến hay không, điều này còn chưa chắc chắn. Vậy cũng đúng, Phan Nguyễn Mẫn gật đầu khen ngợi Tiểu tử ngươi tiểu lượng không tồi Uống nhiều như vậy mà đầu óc vẫn còn tỉnh táo Tiêu Khải Hải nghe vậy Cảm thấy hơi tiếc nuối Mễ Như Yên và Lăng Thần Đều là những học viên đứng đầu trong top 20 Nếu như nhận hết thì chắc chắn sẽ vô địch Đáng tiếc là luật chỉ cho phép Một người trong đội Mễ Như Yên không nghĩ đến điều này Còn tự đề cử mình, thật sự là không may Nhạc Hồng Hương trong lòng vừa động Mễ Như Yên không nghĩ tới sao Đó là điều không thể. Tình cảm dành cho Lâm Bắc Thần của Lăng Thần đã được thể hiện rõ ràng. Trong thiên kiêu tranh bá chiến, làm sao một nữ tử thận trọng như Mễ Như Yên có thể không nghĩ đến vấn đề này chứ? Nàng có nghĩ tới, nhưng nàng vẫn tới. Đó là vì sao? Nhạc Hồng Hương trong lòng cười khổ, còn vì sao nữa chứ? Mấy người ăn uống gần như là vét sạch, Lâm Bắc Thần đứng dậy nói. Đêm nay tới đây thôi, nếu không tiểu bạch một lát nữa sẽ say ngất sức lực giữ tài khoản cũng không còn nữa chúng ta sẽ phải tự mình trả tiền vài người đột nhiên thất kinh cảm thấy rất có lý lúc này không chút dò dự lập tức gọi rất nhiều đồ ăn gói ghém mang về sau đó cùng với bạch khâm vân mắt đã say không thấy đường chạy như điên tới quầy thanh toán trước cứ tính tiền xong rồi nói sau tuy nhiên chưa kịp lao tới quầy thì bất ngờ sảnh tầng một bỗng nhiên náo loạn chỉ thấy mấy quan viên của sở giáo dục hốt hoảng chạy vào lý đại nhân đang ở phòng kia mau dẫn ta đi người cầm đầu chính là lý thanh huyền ông ta cuống cuồng chạy lên tầng hai liếc nhìn đám người lâm bắc thần đám người sở ngân còn đang muốn chủ động bắt chuyện nhưng ánh mắt lý thanh huyền không dừng lại trực tiếp vọt vào phòng bên cạnh chỉ vài phút sau lại thấy sở trưởng sở giáo dục lý hùng phu hoang mang lao tới trực tiếp xuống lầu còn không ngồi xe ngựa mà thi triển thần pháp thể hiện ra tu vi cấp tông sư hóa thành một tia chớp lao về phía thành chủ phủ như điên sau đó mười mấy người Mới đi ra từ căn phòng kia Bất ngờ đều là những lão đại Của các học viện nổi tướng ở, Đến đây để tuyển sinh Từng người đều mang sắc mặt ngừng trọng hiếm thấy Không hề dừng lại mà trực tiếp xuống lầu Chuyện gì vậy Trong lòng của Lưu Khải Hải có một loại cảm giác không tốt Sở Ngân nhìn về phía phủ thành chủ mà nói Không biết Nhưng dường như có chuyện lớn gì đó đã thực sự xảy ra Mấy người đưa mắt nhìn nhau Lý Hùng Phu dù sao cũng là một trong Ông trùm của Vân Mộng Thành Công phu dưỡng khí không hẳn là kém nhưng lại hoảng sợ đến mức độ này, bỏ cả những người phụ trách chiêu sinh mà đi, thì không biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng mỗi người đều có dự cảm không tốt. Đi, trở về trường xem một chút, Lưu Khải Hải vội vàng nói. Mọi người lên xe ngựa, do thú kéo, dùng tốc độ nhanh lao vẻo viện số 3. Nhưng khi đến trường phát hiện trong trường im lặng, những người khác trong trường cũng không biết chuyện gì xảy ra. sở giáo dục vẫn chưa có tin tức gì chuyển xuống. Lưu Khải Hải và Phan Nguy Mẫn suy nghĩ sau đó đi tìm lão hiệu trưởng Lăng Thái Hư ở trong các đại thanh lâu Sở ngân thì đích thân đánh xe đưa ba người Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Khổng Hương về nhà Lâm Bắc Thần tự về trúc viện về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn thực ra không quan tâm cho lắm nói chính xác ra là hắn không quan tâm nhiều như đám người Lưu Khải Hải bởi vén xác định vị trí của mình chỉ như là một người qua đường mà thôi hoàn ngành thiếu gia đã trở về Vương Trung mang theo quang tương, thiến thiến thiên thiên, đợi ở sảnh, chuẩn bị một buổi lễ ăn mừng nhỏ vì Lâm Bắc Thần đã lọt vào top 10 của thiên kiêu tranh bá chiến. Bàn chân nhỏ của quang tương đập xuống ba ba, dùng sức rất mạnh. Đồ chó này cũng nhiều trò đấy chứ. Lâm Bắc Thần ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút cảm động. Sau khi khen đám người Vương Trung vài câu, Lâm Bắc Thần vui vẻ đến bổn tắm nước nóng, bấm huyệt, ở dưới sự hầu hạ của hai tỷ nữ xinh đẹp sau đó mới thoải mái trở về phòng ngủ của mình. Vừa tiến vào phòng ngủ thì leng keng tiếng di động quen thuộc vang lên. Trong lòng hắn hoảng sợ triệu hồi di động. Một thông báo hiện lên. Đã có bản cập nhật chương trình hệ thống mới. Bản cập nhật này tiêu tốn 50 ghi dữ liệu. Xin hỏi có muốn cập nhật lập tức không? Cảnh báo, hãy đảm bảo rằng pin đủ trong quá trình cập nhật hệ thống. Hơn nữa đảm bảo rằng ngay có đủ dung lượng để tránh cập nhật hệ thống không thành công. Cuối cùng cũng đến rồi tinh thần của Lâm Bắc Thần chấn động, cuối cùng đợi đến lúc hợp cập nhật được hệ thống. Hắn dùng di động đo lường một chút, hiện tại đã tới cảnh giới võ sư cấp 2, cách võ sư cấp 3 chỉ như một tầng giấy mỏng, lưu lượng huyền khí trong cơ thể đạt tới 58 ghi trước mắt huyền khí đầy đủ, hoàn toàn không có vấn đề gì so với việc nâng cấp hệ thống. Sau khi sạc pin điện thoại thành 100%, hắn lựa chọn nâng cấp hệ thống. Ngay sau đó một cảm giác choáng váng quen thuộc Đến từ việc huyền khí bị rút ra khỏi cơ thể, huyền khí lần này điên cuồng tuôn trào. Lâm Bắc Thần nhịn bắt đầu, nhịn không được bắt đầu gào khóc rên rỉ thảm thiết trong phòng ngủ. Hai tí nữ sinh đẹp đứng ở cửa phòng không khỏi đỏ mặt, khó hiểu một hồi. Hai người bọn họ thiên kiểu bá mị lại thuần thục đủ các loại chiêu thức, đủ khiến cho nam nhân thoải mái như lên mây. Hết lần này tới lần khác ám chỉ và khiêu khích, bộ dạng như muốn chọn nhưng thiếu ra lại cứ cố tình không động thủ. Lại trở về phòng ngủ, phát âm thanh như vậy khi ở một mình, chẳng lẽ thiếu gia không thích nữ nhân sao? Hai vị mỹ nữ hoang mang, sau chừng hai giờ đồng hồ, âm thanh khiến người ta đỏ mặt trong phòng ngủ của thiếu gia, mới dừng lại. Bờ biển về đêm, ánh trăng sáng rọi lăng thần đứng trên vách núi giống như ban ngày, nhìn vào nơi giao nhau giữa trời và biển. Gió đêm thổi qua sự thanh tú của nàng, màu đen toát ra kia còn hắc ám hơn vài phần so với bóng tối Dạ vị ương từ xa đi tới Lăng thần không quay đầu lại Nàng đã biết là dạ vị ương muốn đến Dạ vị ương đứng cách nàng ba thước Cũng nhìn về phía trời biển xa xa Ánh mắt của lăng thần như đang Bắt giữ phong cảnh trần gian Còn ánh mắt của dạ vị ương thì theo đuổi Những ngôi sao lấp lánh ở trong khoảng không sâu thẳm. Ai người cứ đứng cách nhau Xa ba thước như vậy Nói đi, điều kiện của ngươi là gì Lăng thần chậm rãi mở miệng Dạ vị ương liền nói Điều kiện của ta rất đơn giản Đừng gia nhập đội của Lâm Bắc Thần Lăng Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng Đơn giản vậy thôi sao Chỉ đơn giản vậy thôi Vậy ngươi nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao Ta cảm thấy là ngươi sẽ đồng ý Nếu như ta nói không thì sao Vậy thì kết quả Ngươi có thể tưởng tượng được Vì vậy nếu ta từ chối Ngươi sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà hành động Theo những gì đã được nói đến Trong kinh văn hoang đường kia sao Xin chú ý lời nói của ngươi Uy nghiêm của Thần là không được khinh nhờn Trong mắt của Gia Vị Ương hiện lên một tia giận dữ Ngươi đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của ta Lăng thần lại khẽ cười một tiếng Nàng nghiêng đầu suy nghĩ Trên mặt hiện lên nụ cười Tại sao lại muốn làm chuyện này Ta chỉ có thể nghĩ đến một lý do Ngươi đừng có nói với ta đó là sự thật Gia Vị Ương thản nhiên nói Chuyện này không có liên quan gì tới ngươi Ngừng một chút Nàng không nhịn được Hiếu Kỳ nói Thật ra câu hỏi này ta cũng muốn hỏi ngươi Tại sao ngươi muốn chủ động rút lui khỏi top mười nhất định không muốn đối địch với ta, ta cũng chỉ có thể nghĩ ra một lý do, nhưng ta lại cũng không tin đó là sự thật. Lăng thần lấy tay vuốt loạn tóc của mình, thản nhiên nói, nếu ngươi nghĩ lý do ta chủ động bỏ top 10 để gia nhập đội của Lâm Bắc Thần, thì xin chúc mừng, ngươi đoán đúng, nhưng mà sẽ không có phần thưởng. Dạ Vĩ Ương suy nghĩ một chút rồi nói, nếu như vậy thì ta lại càng muốn ngăn cản. Lăng thần suy nghĩ, không có do dự quá lâu, được, ta chấp nhận. Dạ Vĩ Ương nghe được câu trả lời này, Lại không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Lăng thần cũng không quay đầu lại. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười kỳ lạ. Càng ngày càng thú vị rồi. keng càng... Hệ thống điện thoại đã được nâng cấp thành công. Chúc mừng ký chủ. bản cập nhật đã hoàn thành. Các tính năng mới được bổ sung bao gồm điểm phát sóng wifi di động. Chức năng bên trong của cả hàng ứng dụng sẽ tăng cơ hội lấy mẫu ngẫu nhiên một lần. Hai cái thông báo lần lượt hiện ra. Lâm bác thần nhìn vào mà trong lòng chìm vào suy nghĩ. Ý gì đây? Hắn biết rõ chức năng của điểm phát sóng wifi trên điện thoại di động, nhưng mà câu hỏi đặt ra là, ở trong một hệ thống văn minh võ lâm thế giới khác như thế này, cho dù có trải qua mà cải biến cùng với thần cải biến thì chức năng này có thể đóng vai trò gì đây? Chẳng lẽ là kết nối sóng não của người khác đọc được suy nghĩ của họ giống như đọc tâm thuật sao? Hay là gửi một cái gì đó trong sóng não của người khác để thay đổi suy nghĩ của họ? Sáo trộn bộ nhớ các kiểu con đà điểu Vậy thì cái này có chút nghịch thiên rồi Nghĩ đến điều này Lâm Bắc Thần Đột nhiên trở nên phấn khích Nếu như thực sự giống như những gì hắn phán đoán Vậy thì không cần phải phấn đấu sau này nữa Hắn thực sự có chút trở mong Tiểu cơ, mở điểm phát sóng điện thoại Lâm Bắc Thần Ở trong ý niệm triệu hoán ra trợ lý giọng nói Vai phụ nghèo nàn đã sắp bị Độc giả quên Có tỷ lệ xuất hiện rất thấp gần đây Lúc này mới được xuất hiện Trước năm điểm phát sóng wifi của điện thoại di động đã được bật, ngài có muốn tìm tín hiệu gần đây để có thể kết nối hay không? Giọng nói ngọt ngào của chiếc điện thoại vang lên. Lâm Bắc Thần không chút do dự, tìm kiếm ngay. Điểm phát sóng wifi trên điện thoại mở ra, sau đó bắt đầu tìm kiếm các tín hiệu xung quanh. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sẽ tìm thấy thứ gì đây, hắn cực kỳ là tò mò. Sau chưa ba 30 giây, có một khung nhắc nhở hiện ra tìm được tín hiệu kết nối với quang tương thiến thiến thiên thiên một loạt danh sách được trực tiếp hiện ra đậu má đúng như mình dự đoán nó kết nối trực tiếp với não người sau đợi đã không nhất thiết phải là não của con người bởi vì có cả quang tương trong đó tên này thì đâu phải người nói cách khác là có thể kết nối với bộ não của những sinh vật thông minh công dụng không ngờ lại nghịch thiên đến như vậy sao Lâm Bắc Thần lúc này cực kỳ hưng phấn nhưng mà chờ một chút nếu thiên thiên và thiên thiến thiến Đều tìm được sóng điện não Vậy thì tại sao tên cậu nô tài Vương Trung lại không tìm được Chẳng lẽ là Vương Trung Không có trung thành vén sau Lâm bất thần suy nghĩ một lát Quyết định sẽ không tự suy nghĩ nữa Mà trực tiếp hỏi trợ lý giọng nói thông minh luôn Tiểu cơ trả lời Để có thể kết nối với điểm phát wifi di động Cần có hai điều kiện Khoảng cách đủ gần và mật độ Thân mật Vương Trung hiện tại không có nằm trong phạm vi Của điểm phát sóng nên không thể tìm kiếm Ồ khoảng cách này thì hắn hiểu Hiểu rồi. Lúc kiếp trước ở trái đất muốn kết nối tín hiệu wifi thì nhất định phải trong một khoảng cách đủ. Vượt qua khoảng cách này thì sẽ không dò ra tín hiệu được. Nhưng mật độ thân mật thì là cái củ cải gì? Hắn xem kỹ danh sách đã tìm kiếm, quả nhiên thấy một số chi tiết mà trước đây chưa chú ý đến. Cường độ tín hiệu của hai người thiến thiến thiên thiên chỉ có hai vạch. Con chuột quan tương bị buộc phải bán thân, bất ngờ lại có bốn vạch, chỉ thiếu một vạch nữa là full. Thú vị đây có nghĩa là độ thân mật chính là cường độ tín hiệu sao? Một người sinh ra cường độ tín hiệu với điện thoại thì có thể xác suất tỷ lệ thuận với việc có quan hệ trực tiếp với ta Vậy giờ ta gọi thiến thiến và thiên thiên vào, trực tiếp đè xuống giường Vậy có phải là độ thân mật sẽ tăng lên khi nó cường độ tín hiệu của hai nữ nhân này sẽ đầy không? Lâm Bắc Thần nghĩ nghĩ nhưng không thể áp dụng Đồng thời hắn tạm thời không có lựa chọn kết nối với mấy cái tín hiệu này Thay vào đó hắn bước ra khỏi phòng tới đại sảnh nhìn quanh Quả nhiên không nhìn thấy bộ dáng của Vương Trung. Quay lại hỏi hai cô hầu gái thì bọn họ lắc đầu không biết. Lúc này, Quang Tường cũng bước tới cầm một chiếc bản viết trên đó có viết một câu. Đi tìm thành quản rồi. Ồ, biết viết chữ rồi à? Cái con chuột này thành tinh con mẹ nó rồi. Không đúng. Không phải nói là sau khi lập quốc không được phép. Thật xin lỗi. Ta đi nhầm phải dòng phim trưởng khác. Sau khi Lâm Bắc Thần ngạc nhiên hắn mới nhận ra rằng đây là thành quả của hai vị mỹ nữ Thiến Thiến và Thiên Thiên. Mỗi ngày đều kèm cặp sắp xếp bài tập về nhà cho con chuột kia. Hắn bước tới xoa đầu Quang Tương nói, nửa đêm thế này, đi thành quản để làm cái gì? Quang Tương giống như một con mèo, thoải mái khò khè một tiếng, sau đó lại nguệch ngoạc viết lên bảng. Số một nói có chuyện quan trọng cần báo cáo. Có hai lỗi chính tả trong đó. Tổ chức thành quản này, ban đầu là Lâm Bắc Thần cũng không có ý định xen vào, chỉ là cái thứ chó vương trung này, kiếm tiền không chịu ngồi yên mà lại thích làm việc. Không nghĩ rằng nhanh như vậy đã bảy ra tác dụng, nhưng mà đột nhiên nó có chuyện quan trọng báo cáo là sao? Lại liên tưởng đến biểu hiện kỳ lạ của Lý Hùng Phu ở vạn thắng lâu tối nay, trong lòng Lâm Bắc Thần suy nghĩ, có lẽ nào, cái nhóm cây cỏ này lại thực sự nghe được tin tức gì sao? Đang suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân là Vương Trung đang lén lút trở về. Cái đổ chó nhà ngươi, nửa đêm người chết ở chỗ nào vậy hả? Lâm Bắc Thần vừa vào đã đánh đòn phủ đầu. Khi mà Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần lập tức cười nịnh đi tới, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng tâm trí vừa động lại phất tay với hai thị nữ, hai nàng hiểu ý lập tức lui ra. Ông ta lúc này mới tiến tới, thiếu ra, vừa rồi cùng công liên lạc gấp với ta, nói rằng ở Vân Mộng Thành đã xảy ra một sự kiện siêu lớn, ngài đoán xem là cái gì. Trong lòng Lâm Bắc Thần từ mò, tò mò nhưng ngoài miệng lại chửi, cái đậu xanh rau muống còn không nói mau, vâng vâng vương trung không có thừa nước đục thả cầu nữa mà hạ giọng có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói hôm trước ở vạn thắng lâu các con chó làm khó dễ thiếu gia trưởng ty giáo dục phương trấn nho đang ở trên đường trở về còn chưa ra khỏi danh giới vân mộng thành đã bị người ta giết chết hả lâm bắc thần nghe xong cũng lắp bắp kinh hãi ty trưởng giáo dục phòng ngữ hành tỉnh bị người ta chặn giết giữa đường chuyện này thực sự là có đùa hơi lớn rồi nha một ông trùm cấp tỉnh lại bị giết trên đường trở về Đừng nói là phong ngữ hành tỉnh Sợ là cả đế quốc Bắc Hải cũng đều phải kinh ngạc Đại quan ngã xuống nơi biên giới Đây chính là chuyện lớn Cương Trấn Nho chết trong danh giới Vân Mộng Thành Cho dù là thành chủ phủ hay Vân Mộng Vệ E rằng đều khó mà thoát tội Chẳng trách Lý Hùng Phu lại vội vã Đến thành chủ phủ giống như là Cha án chết ở đó vậy Là ai làm Lâm Bắc Thần lại hỏi một câu Vương Trung lắc đầu Không biết nhưng mà Vân Mộng Vệ đã được điều động Hình như có vẻ rất căng thẳng. Tin tức mà cung công nghe ngóng được là tần chủ tế của thần điện cũng xuống núi. Cho nên suy ra, rất có thể chuyện này có liên quan đến thiên ngoại tà ma. Thiên ngoại tà ma? Trong đầu Lâm Bắc Thần lập tức hiện ra bóng dáng của Thẩm Phi. Chẳng lẽ tên này lại ngóc đầu trở lại. Không đúng, thực lực của Thẩm Phi sau khi nhập ma dù là khủng bố, nhưng không đủ mạnh để có thể giết được một võ giả đẳng cấp tông sư. Hơn nữa Phương Chấn Nho không chỉ là một người có địa vị cực cao mà còn là một vị. Tông sư cấp cao từng trải, chiến lực bản thân rất mạnh, bên cạnh còn có vô số hộ vệ cao thủ. Thậm phi có nhập ma, chứ nhập má thì cũng không giết được ông ta. Lâm Bắc Thần suy nghĩ cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến hắn, liền mất đi hứng thú. Hắn xoay người trở lại phòng ngủ trên lầu 2, lại bắt đầu nghiên cứu điện thoại. Khi mà lần thứ hai tìm kiếm lại thì phát hiện trong số các tín hiệu kết nối với điểm phát wifi quả nhiên đã có vương chung, hơn nữa là giá trị tín hiệu tối đa nhưng lại xuất hiện một vấn đề mới. tín hiệu của cái đồ chó Vương Trung như thế nào lại có mã hóa, cần phải có mật khẩu mới kết nối được. Đây là sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy kỳ lạ nhưng trong lòng hắn cũng hiểu. Cho dù có hỏi trực tiếp thì chỉ sợ chính Vương Trung cũng không biết mật khẩu là gì. Suy cho cùng đây chỉ là một chức năng của điện thoại di động, là hiện thân của một quy tắc vô hình nào đó. Vương Trung không biết sự tồn tại của điện thoại cũng không biết những thứ như là wifi, mật khẩu. Lâm Bắc Thần do dự không kết nối với Vương Trung nữa mà gọi Quang Tương vào phòng mình. Quang Tương vừa tiến vào liền sợ hãi rụt rè đứng sát vào góc tường, trong tay còn cầm tấm bảng, giống như một cậu học sinh bị phạt, còn đang cầm vở bài tập, bị sửa, chữa cho đỏ chót lên. Lâm Bắc Thần điều khiển điện thoại di động kết nối tín hiệu Wi-Fi của Quang Tương. Vào lúc điện thoại di động vừa nhấc kết nối thành công, Quang Tương đột nhiên bùng phát một luồng khí khá mạnh. Nó sững sờ làm rơi cả bảng viết, vô cùng kinh ngạc, Mà nhìn vào móng vuốt của chính mình Phát ra một loạt những tiếng kêu vui tai Toàn bộ người À không, toàn bộ con chuột Giống như được sống lại À, mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên Trở nên mạnh hơn Hơn nữa khí tức của con chuột này có chút quen thuộc Hình như là giống với hắn Cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi Quang Tương lúc này mới bừng tỉnh Giảm bớt sự kích động vội vàng cầm bảng lên viết Giống như có thể đấm xuyên qua một ngọn núi Trong đó có ba lỗi chính tả Lâm Bắc Thần liền nói, người đánh ta thử xem. Quang tương hơi do dự, sau lời động viên của Lâm Bắc Thần cuối cùng đấm ra một cú. Quyền kinh phá không khí, sinh ra khí bạo, sức mạnh vượt xa những gì mà nó có. Lâm Bắc Thần cũng giơ tay lên đỡ một đấm này. Bùm! cả phòng ngủ lập tức rung lắp trước khí kình. Thật là mạnh mẽ. Lâm Bắc Thần khen ngợi một tiếng. Quang tương, xuất thân trùng tộc là vô vĩ quỷ thử, đã xảy ra một loại biến dị nào đó. Sau đó, lại ăn phải tiểu thiên tinh tích lộ thảo đến từ thần giới cho nên mức độ biến dị càng gia tăng nhưng mà bất luận nói như thế nào sức mạnh lớn nhất cũng chỉ là hai ba ngàn cân mà thôi nhưng lúc này cú đấm của nó có sức mạnh ít nhất phải là sáu ngàn cân nó cách khác là sau khi kết nối với điểm phát wifi di động sức mạnh của nó ít nhất tăng lên gấp đôi cho nên đây mới là công năng của điểm phát sóng wifi di động sau. ở trên trái đất thì tác dụng của chức năng này là chia sẻ lưu lượng của mình cho những người khác Còn sau khi trải qua ma cải của chiếc điện thoại tử thần này, công năng của nó đã thở thành là chia sẻ sức mạnh của mình với người khác sau. Với sự kiểm soát tư duy cho những suy đoán trước đây của mình thì nó hoàn toàn khác với thuật độc tâm, nhưng công năng này hình như tương đối biến thái, chi chi. Quang Thương nhìn vào nắm đấm của mình với vẻ hết sức khó tin, sự phấn khích trong mắt đó là rất rõ ràng. Lên Bắc Thần cũng có thể hiểu được cảm giác này. Mới một lần hắn đột phá cảnh giới, đột nhiên có lực lượng càng mạnh mẽ hơn, cũng có cảm giác là hận thiên vô bá, hận địa vô hoàn. Hiếu ra, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói, quan tâm của Vương Trung từ bên ngoài chuyển đến. Rõ ràng là động tính trong phòng đã kinh động đến đại quản gia. Lâm Bắc Thần nói, cút. Ồ, vâng. Vương Trung liền cút ngay. Lâm Bắc Thần lại nói với Quang Tương, nào, tiếp tục xuất quyền đi. Quang Tương liên tiếp tung ra 5-6 quyền. Lần này Lâm Bắc Thần đã có sự đề phòng không những tiếp được lực quyền của Quang Tương còn có thể để cho dư âm không khuếch tán ra ngoài đồng tính trong phòng nhỏ hơn rất nhiều. Mỗi một cú đấm đều có sức mạnh 6.000 cân, rất ổn định. Lâm Bắc Thần thầm tính toán trong lòng đồng thời hắn cũng cảm nhận tình huống của bản thân chỉ là hơi cảm nhận được ảo giác về sự phân luồng sức mạnh sự phân luồng sức mạnh khoảng dưới 500 cân cũng chính là một lực lớn nhưng mà ngoài sức mạnh thân thể ra thì Lâm Bắc Thần không cảm nhận được sự phân luồng của huyền khí. Có lẽ bởi vì Quang Tường là ma thú, vốn không có tu luyện huyền khí, cho nên không thể chia sẻ lưu lượng được chăng? Hay là nói chức năng điểm truy cập wifi của điện thoại bây giờ, chỉ chia sẻ được sức mạnh cơ thể, mà không thể chia sẻ sức mạnh huyền khí? Lâm Bắc Thần trong lòng thẩm đoán, liền tắt điểm phát sóng di động. Quang Tường ngay lập tức là gần như héo úa, chi chi. Nó nhìn Lâm Bắc Thần với vẻ nghi hoặc, Giờ thì ngươi đã hiểu, làm bằng hữu với ta, may mắn như thế nào rồi chứ? Lâm Bắc thần thuận thế khởi động, vẻ thần côn lừa gạt theo kiểu mẫu mà nói. Từ khi ngươi đi theo ta được ăn ngon mặc đẹp, có mỹ nhân hầu hạ, còn có thể học được kiến thức văn hóa, ăn được thần thảo, thức tỉnh được dị năng. Ngươi xem ngươi đi, bây giờ đã thay hình đổi dạng rồi, có làm chuột một lần nữa thì cũng không cần lo bị mạo hiểm giả săn giết. So với khi ngươi ở trong cái sơn cốc mà chim còn không thèm ị kia, thì hạnh phúc biết là bao nhiêu. Một cuộc sống như thế này, trước đây người có dám nghĩ tới hay không? Quang tương trực tiếp phốc một tiếng, phục xuống sát đất, quỳ lại bày tỏ sự thần phục. Lâm Bắc Thần lại nói, vừa rồi người cũng cảm nhận được, ta còn có thể ban cho người sức mạnh, để người cảm nhận được cảm giác trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần người đi theo ta, sau này khi nào người cần, ta cũng đều có thể ban cho người sức mạnh như vậy. Quang tương đứng dậy, cầm cái bảng lên, viết ngoạch ngoạc trên đó chủ nhân vĩnh viễn tích thần lại một lỗi từ vựng lâm bắc thần trong lòng sắp cười đến chết nhưng mà ngoài mặt thì hắn vẫn duy trì nét mặt ôn hòa tốt bụng mà nói hơn nữa rất nhiều khi ta đều coi ngươi là bằng hữu là huynh đệ vốn không có thực sự bắt ngươi làm nô lệ có lẽ là ngươi cũng đã hiểu quang tương gật đầu như băm tỏi nhắc mới nhớ những ngày này nó quả thực đã thích ứng với cuộc sống kiểu này rồi dần dần gắn bó với đám người lâm bắc thần đã không còn thù hằn như trước nữa Được rồi, đi đi. Bảo thiến thiến tới phòng ta. Lâm Bắc thần nói. Quang tương. À, giờ này sao? Chủ nhân người cuối cùng cũng đang nghĩ thông rồi sao? Muốn giao phối với thiến thiến tỷ à? Nó ngay lập tức bật cười với vẻ đề tiện rồi cầm bảng chữ viết của mình ra ngoài. Mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy thiến thiến bước vào. Lâm Bắc thần cau mày. Làm cái quỷ gì mà lâu vậy chứ? Chính vào lúc này thì có tiếng gõ cửa vang lên. Thiếu ra, ta có thể vào được không? Giọng nói ngượng ngùng của Thiên Thiến từ ngoài cửa vọng vào, "Vào đi." Thiên Thiến đẩy cửa bước vào, Lâm Bắc thần theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, phụt một tiếng suýt nữa thì phun ra một ngụm soda chanh muối. "Sao lại ăn mặc như thế này?" Chỉ thấy là tiểu tỷ tỷ Thiên Thiến toàn thân từ trên xuống dưới chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mỏng màu trắng, vai cổ xương quay xanh đều trắng nõn, bắp chân có đường cong ưu mỹ như ngọc bích, chân thì trắng nõn như tuyết, mái tóc thì hơi ẩm ướt. Có vẻ như cô nàng vừa mới tắm xong, lại còn trang điểm nhẹ, trông vừa trắng nõn lại thanh tú. tiến Thiến, người đây là... Thiếu ra, người muốn thế nào cũng được, ta đều có thể phối hợp mà. tiến Thiến với khuôn mặt ửng hồng, dáng vẻ ngây thơ, mặc cho quân hái. Mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại. Đây là một sự hiểu lầm to con nhà bà lớn. Ta gọi ngươi vào đây để, để kiểm tra điểm phát wifi của điện thoại, không phải là để thử nghiệm 36 thức động phòng của huyền tử tại sao ngươi lại ăn mặc thế này mà vào cơ chứ lâm mắc thần cảm thấy bụng dưới nóng rực mẹ nó ta là một nam nhân bình thường ngươi làm vậy với ta chẳng phải là ép ta phạm tội sao? không được ta là người sớm muộn cũng trở về trái đất không được làm loạn lỡ như mà để lại hạt giống đâm chồi lẩy lộc tới lúc đó có sự lưu luyến cho dù có tìm được đường về thì cũng phải đối mặt với sinh ly tử biệt hiến thiến, thiến ngươi có thể là đã hiểu lầm rồi thay y phục rồi vào đi ta có chuyện muốn nói với ngươi lâm bắc thần cưỡng chế đánh chết cái tên tiểu nhân phóng túng đang giật dây mình ở trong đầu rồi nghiêm chỉnh nói hả trong giọng nói kéo dài của thiến thiến mang theo chút nhẹ nhõm và sự thất vọng sâu sắc bĩu môi quay người bước ra một lát sau nàng thay một chiếc váy ngắn lại võ cửa tiến vào lâm bắc thần cũng không nói nhảm nhiều với thiếu nữ có suy nghĩ không lành mạnh trong đầu này mà trực tiếp kết nối tín hiệu wifi di động a thiến thiến đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ mất hồn khuôn mặt nũng nịu xinh đẹp vết máu đỏ bừng lan dọc theo gò má xuống cái cổ trắng ngần và cặp xương quay xanh tinh thanh tú lúc này quang tương và vương trung hai người đang lặng lẽ ngồi sổ ở góc tường bên ngoài cửa nghe ngóng nhất thời trở nên kích động rên rồi rên rồi thiếu gia lên rồi thì ra thiếu gia lại thích người ta mặc y phục để tới sau thiên thiên ở đằng xa tức giận phòng má sắp có thể treo được cả một chai dầu rồi tại sao thiếu gia lại không chọn ta ở trong phòng lần này Lâm Bất Thần cảm nhận rõ ràng sự phân luồng của huyền khí trong cơ thể có vẻ như là có khoảng một ghi xuất ra người đừng nói dùng nhánh cây lưu lượng điện thoại để phân chia khu vực huyền khí lớn nhỏ cũng khá là thuận tiện đồng thời hắn cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức cơ thể của Thiến Thiến cảnh giới võ sư cấp một đây vốn dĩ chỉ là một tỷ nữ tu luyện ra một chút huyền khí miễn cưỡng được coi là võ sĩ cấp một bởi vì có điểm phát sóng wifi di động lại có thể đạt tới trình độ võ sư cấp 1 ngay tức khắc sau. Còn cái giá mà mình phải bỏ ra, chẳng qua cũng chỉ là lưu lượng huyền khí một ghi, rất nhỏ bé. Vậy sức mạnh thể xác thì sao? Lâm Bắc Thần quan sát cơ thể thiên thiến, tiếc là không thể nhìn ra gì qua lớp y phục, nhưng mơ hồ cảm thấy khí huyết của thiếu nữ cũng tăng lên rất nhiều. Đánh ta đi, Lâm Bắc Thần nói. Hả? Thiên thiến vô cùng kinh ngạc trước những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể. Nghe thấy hai từ này của Lâm Bắc Thần thì nhất thời sửng Thiếu gia lại thích cái loại nhịp điệu này sao? Trước đó khi mà Tăng Ma Ma huấn luyện bọn họ, bà ta cũng từng nói rằng có một số khách quan sẽ thích những cái cách trời tương đối khác biệt. Chẳng hạn như yêu cầu các thiếu nữ dùng roi da hoặc các cái dụng cụ như là mái chèo đánh đập vào người họ để từ đó đạt được khói cảm. Nhưng có thế nào cũng nhìn không ra, thiếu gia lại có thể có sở thích này. Chẳng trách trước đó mình trang điểm như vậy, hắn lại không thích. Đánh ở đâu cơ? thiến thiến đỏ mặt nói. Lâm Bắc Thần đáp, tùy người, xuất quyền đi. Thiên Thiến suy nghĩ một hồi giơ tay tát vào mặt Lâm Bắc Thần. Nghe nói những người có sở thích kỳ lạ kiểu này, đều thích bị người ta tát vào mặt. Nhưng bản thân nàng cũng không ngờ rằng cái bạt tay này vừa vung ra, lòng bàn tay liền lóe lên một tia huyền quang, trong phòng nổi lên gió lớn như sóng trào. Lâm Bắc Thần giơ tay lên, bùm một tiếng, nắm lên lòng bàn tay của Thiên Thiến, chạm vào, thì nó hơi mềm mại và lạnh. Rất tốt, hắn khen ngợi. Một trưởng này tuy không phải chiêu thức gì, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực lớn. Không chỉ có sức mạnh huyền khí mà sức mạnh thể chất cũng không hề yếu, ít nhất cũng phải hơn 4.000 cân. Điều này đã chứng minh cho suy đoán của hắn. Quang tương chỉ có thể chia sẻ sức mạnh thể chất, còn thiến thiến là một nhân loại, không chỉ chia sẻ sức mạnh thể chất mà còn cả sức mạnh huyền khí nữa. Tuy nhiên, do nó liên quan đến độ thân thiết cho nên sức mạnh mà thiến thiến được chia sẻ rõ ràng không nhiều bằng quang tương. OK, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nhưng mà có một cái, cái cái cái cái cái cái ý tưởng này để cho anh em phán đoán để xem ông nào thông minh nhá. Đố có ông biết? Tôi tôi đoán cái này tôi sẽ nói trước cái suy đoán của tôi, tức là tôi đoán chắc chắn là thằng này nó sẽ sẽ phải ở lại cái thế giới này thời gian rất lâu và chắc chắn sẽ phải ngủ với những đứa này bao gồm có lăng thần này, thiên thiên thiến thiến này, dạ vị ương này, nhạc hồng hương này, bạch Khâm vân. Vậy thì có một cái câu này để chúng ta đoán xem xem ông nào có thể, mẹ gọi là, có đồng ý tưởng với tác giả nhé là nó sang ngủ với ai đầu tiên? Chưa chắc đã là Lăng Thần đâu. Đó, ông nào đoán đúng cái này, mẹ sẽ có thưởng. Nếu tôi đoán đúng thì tôi cũng có thưởng, bởi vì tôi chưa đọc chuyện này nha. Nhưng mà tôi phải suy nghĩ đã, chứ mà đoán ngay là hơi khó đấy. Tại vì tôi nghĩ là bắc Lâm Bắc Thần, à Lăng Thần thì chắc chắn là sẽ có vé rồi. Nhưng nó chưa chắc đã là người đầu tiên mà tôi nghĩ khả năng rất cao là hai con bé nô tì này, nó sẽ là người đầu tiên nên là chúng ta hãy làm một cái dự đoán nhỏ nhỏ dòng công comment ở dưới xem để xem ông nào dự đoán đúng nhá. OK, giờ thì tạm biệt mọi người. Mẹ tự nhiên đọc truyện cái thảm nết đỡ của đau đầu đấy. Bye bye mọi người.